Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một miếng tủy tinh Mọc cốt đi Bắt cảnh ở lại, lập tức cốt ra ngoài Nghe được tiếng tủy tinh bị bề Người đàn ông ở trên sân bệnh lập tức Đưa tới một hồi gầm thét Có một chút không yên Tạ kết ăn bị sợ làm giật mình Theo phản xã xoay người lại đi ra Cô muốn đi kêu người quét dặn lại chỗ này Nơi này loạn thành một đoàn như vậy Đối với bệnh nhân thật sự là quá mức nguy hiểm Cô rất nghiêm túc cầm một chút ra so dỡ lại đi ra. Đối phương nghe được cô chuẩn bị đi ra, lập tức hắn xoay mặt về phía cửa, trong mắt đen hắn kinh động, vừa giận mà nhìn cô chằm chằm, nhưng cô một chút cũng không phát hiện. Mau đứng lại, Tạ Kiệt An, em trả lại đây cho anh. Hắn cầm thắt cắt tiếng. Đột nhiên giống như là tỉnh ngộ, Tạ Kiệt An ngẩng đầu xoay người lại. Ôi trời ạ, là hắn. Khóc mất của Kiệt An đỏ lên. Cô nhìn thấy người mình thương nhớ ngày đêm đàng đẵm ở phía trước, hắn tức giận trợn trừng mắt mà nhìn cô. Nhưng mà tại sao chứ? Không phải là hắn đang giận cô đó chứ? Có phải hay không là hắn đang trách cô? Hắn xảy ra tai nạn xe cổ, như vậy đều là do cô. Cô đột nhiên cảm thấy mình giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Kiệt An vốn là một bước tiến lên phía trước, nhưng chợt lại đứng ngay tại chỗ. Anh anh nói, Lê Hoa nói rằng anh không tốt. Cô rất muốn nói với hắn rằng cô rất nhớ hắn, nhưng là cái khuôn mặt kia không thần thiện lắm, lại có vẻ giận dữ, không để cho cô nói rõ trước vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Anh không phải là không tốt, mà là rất tệ. Tứ chi của hắn toàn bộ bọc thạch cao, tự như bồ nhìn, một loại bị đóng ở trên giường không thể động đậy, làm sao có thể tốt đây? À, thật là xin lỗi. Tất cả đều là bởi vì cô có đúng không? Em nói thật xin lỗi sao? Dáng vẻ của hắn rống lên tuyệt vọng giống như là bệnh nhân. "Nếu như anh không muốn đi gặp em, thì bây giờ em sẽ lập tức đi." Vỗ dáng của hắn rống lên làm cho cô Đạt Nhân cảm thấy uất ức. Cô cũng không hy vọng hắn sẽ giải chuyện ngoài ý muốn như vậy. "Em dám ư?" Sắc mặt của người đàn ông vẫn tái nhợt như cũ, lập tức đi hiếp trầm xuống. "Anh cũng không phải là không thích em sao?" Cô cắn chặt môi nhìn biểu tình hung hăng của hắn, thật là đáng chết. "Anh không có nói là không thích nhìn thấy em." Anh có, ảnh rõ là tức giận mà. Ở trên mặt cũng viết rồi còn gì, lại còn nói là không có sao? Con mẹ nó, anh nói không có thì là không có. Vậy thì tại sao anh vẫn nói với em hung dữ như vậy? Như vậy là không đúng sao? Lại còn mặt mày như là nhìn thấy kẻ thù hung ác một dạng chứ. Cô đã tỉnh lại, cô đối với hắn đau lòng như là người chết đuối, vậy mà hắn lại còn khó chịu đối với cô. Người đàn ông vốn là còn muốn trì tiếp, nhưng chợt ngẩn ra, Hắn nhìn thấy hai hàng nước mắt trong suốt, nhẹ nhàng rơi khỏi trôi mắt lòng lành xinh đẹp từ gò má chảy xuống. Thang chóc, vẻ mặt hồng hằng của người đàn ông cảm thấy cổ họng của mình giống như là bị một cái gì đó bóp nhẹp lại. Em... em đừng góc nữa. Anh không tức giận là được chứ gì? Đường chính hậu không khỏi hắn rộng. Anh thừa nhận anh tức giận sao? Nước mắt trẻ con cổ cô lên án hắn. Anh thừa nhận, mới vậy rồi là anh tức giận. Nhưng lại hiện tại nước mắt đáng chết của cô đã giàn vất được một nửa. Mẹ nó chứ, hắn hận nước mắt của cô. Vậy thì tại sao mới vừa rồi anh lại không thừa nhận chứ? Hắn có thể mắng cô, nhưng lại không thể vừa nói mà lại không thức sặn đường sao? Anh vừa mới nói. Đáng chết, Đường Chính Hạ Nguyên rùa một hơi hít sâu một cái. Nhưng mà chúng ta nhất định phải tranh luận như vậy hay sao? Đầu của anh thật là choáng. Em không ngại đi qua một bên này đi. Hắn nhắm mắt lại mà cất lời lên chi Nhìn hắn thống khổ trên giường thì Kiệt An cảm thấy thật là ánh mắt cùng với lo âu, cô lập tức vọt tới bên cạnh giường bệnh. "Như thế nào, có phải hay không là di chứng của chấn động não?" Cô lo lắng vưng lấy khuôn mặt ôn nhu của hắn, nước mắt lo lắng lại một lần nữa rơi xuống. "Ông trời ạ, hắn cho kia như thế nào lại không biết cô gái này thật ra lực là làm bằng nước chứ." Đặng Chính Hạo không khỏi nhíu chặt mày rậm, trợn trong mắt đen thâm sâu của hắn trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện Cô gái xinh đẹp trước mắt lại trở nên gầy gò, thần sắc tiểu tị mà yếu ớt. Rốt cuộc ai mới là bệnh nhân đây? Nhìn anh đi, còn nữa, không cho phép rơi lệ. Tim của hắn đồng thời xe lại, tâm tình tức giận cũng không còn. Nghe thấy lời hắn nói thì cô nhẹ nhàng ngẩng ra, hít một hơi thật sâu, hai mắt rất nghe lời mà nhìn hắn. Em có biết vì sao anh tức giận không? Biết anh là vì cái gì mà tự nhiên dòng vân lửa làm cho mọi người sợ hãi? Biết anh lập và cái gì mà muốn uy hiếp lý hoa, để bắt em tới đây hay không hả? Đó là bởi vì từ khi anh tỉnh lại, anh không thấy được người mà anh muốn thấy nhé. Em có biết khi một người bị trói buộc trên giường không thể động đậy, một lòng vừa nhớ tới một người khác. Sóng đó... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net